Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà bây giờ có quý vị ở đây cô hỏi lại Là những cái giấc mơ mà mình nằm mơ đấy Nó có nó có thành thật, thật sự không? Tức là nó có ý nghĩa gì hay không? Dạ vâng Thưa quý vị là cái điều này tôi không trả lời được Nhưng mà trước khi vào đây thì tôi có được một cái flyer à, Gửi đến ở đây tức là Chiêm tinh gia tạ tốn chuyên đoán đềm giải mộng à, Là người chuyên nghiệp về cái này Là ông ấy có phát cái file ở trước cửa là uh, Chuyên đoán điểm giải mộng Ngoài ra còn đảm nhận thêm các dịch vụ uh, Chùi thảm, lau xe và đổ rác Thì bây giờ cô nhân cô hỏi cái đó Thì thôi để tôi mời uh, Chiêm Tinh Gia ra đây Để mà trả lời cô Và cũng là để trả lời chung tất cả quý vị Trân trọng kính mời Chiêm Tinh Gia tạ tốt tin tin ra tạo tốn mà lại giống luật sư Trần Trừng trị vậy. Không, cái nghề luật sư là nghề tay trái thôi. Cái nghề mà mà đoán điểm giải mộng ấy là, là nghề chính. À, nhưng mà thầy à, con là mê coi bói lắm. Ở chỗ nào khắp từ Bắc tới Nam Cali con đều coi hết mà sao con không biết văn phòng thầy ở đâu hết vậy? Thế là con không biết gì vậy? Ngày xưa đó ừ. khi mà ông Bill Gates còn đi giao pizza đó, ông đã nói một câu. Khách ở đâu thì văn phòng ở đó. Tôi tội gì tôi phải mở văn phòng cho tốn tiền Tôi cứ vào quán cà phê tôi coi là khách trả tiền cà phê cho tôi Nhưng mà thầy à Cái cái bộ môn mà về Như đầu chim tinh da có thật không là thầy? Ồ, thật chứ có biết bây giờ tất cả những cái trường đại học nổi tiếng Ở trên thế giới Họ đều có một cái môn gọi là đoán điểm giải mộng oh. Ở cái môn này lập ra để mà giúp cho những người chuyên ghi số đề oh. <cười> Vậy, vậy thầy, thầy học ở trường nào ra? Tôi thì tốt nghiệp thủ khoa ở bên Campuchia Ờ oh. Vậy thì bây giờ con hỏi thầy nè Báo mộng là sao? Có nghĩa là mình nằm mơ làm sao? Thì nó thành sự thật Hay là làm sao thầy? Không, cái giấc mơ Hay là nó ý nghĩa gì Cái giấc mơ đó ừ. Là nó chỉ là một cái điểm báo trước cho sự việc sẽ xảy ra thôi Dạ vâng đó. Xảy ra dụ, đúng ý là trong giấc mơ không ngược lại chứ con, nó ngược lại. Được, ngược lại Ví dụ như không? là nếu mà cô mơ, dạ, cô cầm cái gì ngắn vâng. Đó, Khi cô thức dậy nó dài đó. Thế mà cô mơ, cô cầm cái gì mềm Thì lúc cô thức dậy Nó sẽ trở thành cứng Thế cô không nhớ là ông bà mình đã nói Thí mà cô mơ Mà cô ngủ cô nằm cô mơ mà cô đạp phải Đúng rác hay đúng phân thì nó bảo đảm Cái cô sáng ngày hôm sau cô sẽ trúng gió à, Cái gì trúng gió? À không trúng số trúng số, số, thầy số. Thầy nhưng, nói là... nhưng mà thầy vậy thì thầy, thầy coi bói bao nhiêu người Vậy thầy có cái ví dụ nào mà thầy coi trúng không? Tôi coi thì không biết bao nhiêu người mà kể Nhưng mà tôi để tôi kể một số điển hình cho cô coi Có một ông khách đó Ông đến ông gặp tôi Ông nói thưa thầy ạ Đêm hôm qua con ngủ Con mơ làm sao mà cái đầu con nó nhức quá như là, là trăm ngàn kim châm trong đầu vậy Vâng Thôi bảo ngược lại Là sao Thì là sáng ngày hôm sau bác sĩ phá nó cũng bị bệnh trĩ <cười> <cười> <cười> Có nghĩa là ôm ngược lại có nghĩa là mơ đau trên thì nó lại đau À ok Đã. con hiểu rồi con không hiểu rồi con không khỏi nói con hiểu thôi Rồi con nói Con một cái bà đó đến bảo thưa thầy dạ. Đêm qua con nằm con mơ là con với chồng con đi À uh, À, nghỉ uh, hưởng tuần trang mật ở Hawaii ừ. Trời ơi thầy ơi Romantic lắm Chồng con ôm con Hôn con thắm thiết Thôi thầy nói đó. vậy con hiểu rồi Ngược lại có nghĩa là hôm sau về ly dịnh Không không không, không ly dịnh Ngược lại là ngày hôm sau bà bắt gặp chồng bà đang ôm con ở với gara <cười> Thầy nói cái niệm gì không Thôi vậy bây con hỏi thầy nè Một tuần nay con nằm mơ Con thấy con đi ăn xin Vậy theo lý thuyết của thầy đó là con sắp có tiền phải không Chúc mừng con Cô sẽ không bao giờ phải đi ăn xin. Cũng ăn mà không ăn xin. Ăn gì? Ăn quay <cười> rồi, rồi Thầy nói con Nhưng mà... Ok, còn một cái này mới quan trọng. Hôm qua con nằm mơ. Một ước mơ rõ mà y như thật. Cái này quan trọng lắm. Con mơ thấy chồng con ôm mà hôn cô bạn thân của con. Thầy nghĩ sao? Ngược lại không? Bạn thân cô tên gì? Thì bạn thân con là ca sĩ Lubick đó. Tôi còn muốn ôm cô, đừng nói chuyện chồng cô Thôi để một lát nữa con nói chuyện với thầy xong Con nói này con lo nguy quá Nhìn vào khán giả, Kỳ Duyên thấy có rất nhiều Những giọt nước mắt rơi Chính Kỳ Duyên đã được coi uh, Cái kẻ lương, vợ cái lương này Hai ba lần mà cũng rất là xúc động uh, Nhưng mà Nhưng mà tôi tôi chỉ có một cái thắc mắc là cô Hương Thủy này có mua vé máy bay cái loại gì mà mới về có 6 phút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net